Bạn thuộc dạng học sinh nào? Bạn là một học sinh giỏi. Bạn đã am tường mọi môn học và thấu triệt một cách nhanh chóng. Qua bài giảng của thầy cô, bạn là điểm đích, là mặt nổi của lớp, của trường. Hẳn bạn hãnh diện qua lời khen của thầy cô, của bạn bè. Với bạn, các môn học không còn là nỗi lo sợ khắc khoải. Có khi bạn đã tự tìm lời giải trước cho các đề toán mà chương trình chưa đề cập tới. Việc học của bạn sao quá nhẹ nhàng. Bạn có những phương pháp giải toán tuyệt xảo. Bạn học đâu hiểu đó. vả lại bạn còn xem việc học là một việc thích thú. Bạn say mê học bài, làm bài không biết mỏi. Bạn sẵn khoái khi giải xong một bài toán khó. Với bạn việc học là tất cả. Ngoài việc học ra còn các chuyện khác là số 0, mọi cuộc chơi trước mắt bạn là vô nghĩa. Có lúc bạn đã mứt mồ hôi trước một bài toán vô cùng hóc búa nhưng bạn cương quyết giải cho xong trước khi làm việc khác. Bạn không bao giờ đầu hàng trước những trở lực của việc học. Tôi hân hoan chúc mừng bạn bởi có lẽ như vậy một phần nhờ vào thiên phú của bạn và chắc chắn nhờ vào sự nỗ lực của bạn. Bạn thuộc diện học sinh khá. Bài học và bài làm của bạn ít khi bị điểm trung bình. Thường là điểm của bạn trên trung bình dù là bạn không thường xuyên nắm được điểm 10, điểm 9 phải không. Nhưng bạn chẳng thua suốt môn nào cả. Các môn học chính của bạn đều tương đối, nhất định trong việc học của bạn có chuyên tâm. Ở trường nhất định là bạn có nghe giảng thấu đáo, về nhà cũng chịu khó nghiên cứu kỹ bài, làm hết tất cả bài được giao, học thuộc hết tất cả bài vỡ theo chương trình của ngày hôm ấy. Bạn, một học sinh ít mắc khuyết điểm như không làm bài, không thuộc bài hoặc có học thì cũng hay lơ đến đến nỗi bị thầy cô khiển trách. Nhưng muốn được như vậy chắc là bạn đã gắng sức chăm chuyên, không dám lơ là tắt trách phải không? Việc đèn sách xem ra cũng lắm công phu phải không bạn? Bạn thuộc loại học sinh bình thường. Môn nào của bạn cũng bình thường không tiếng, mà cũng không lùi. Trong trường hợp này bạn có hai thái độ. Rất có thể bạn học để mà học, miễn sao đừng tệ quá. Cần gì phấn đấu. Học sơ sơ cũng đủ xài. Ở trường bạn cũng nghe giảng, về nhà cũng xem lại, Nhung chẳng chưa đặt nặng vấn đề. Bạn chỉ biết nhìn xuống có quan niệm. Có kẻ còn yếu kém hơn mình, mình vậy là tạm được. Rồi bạn ung dung với lý lẽ an phận ấy. Bạn cũng có nhiều cố gắng, cũng không thuộc diện lười nhưng học đâu còn đó, nỗ lực thì nhiều nhưng thu được kết quả chẳng bao nhiêu. Bạn có đầu óc tối tâm chăng? Có lẽ không đúng. Nếu thật sự bạn có nhiều cố gắng trong việc học mà chưa đạt được kết quả như ý thì bạn đừng vội nản lòng, thối chí vì bạn sẽ còn có cách tiến lên. Bạn là học sinh yếu kém. Bạn nên xem lại quá trình học tập của bạn. Tại bạn chưa nỗ lực hay tại bạn mất căn bản một vài bộ môn nào đó rồi sinh chán nản. Hay vì hoàn cảnh riêng tư mà bạn thiếu thời gian, thiếu điều kiện để học tập. Hoặc thực sự bạn cho rằng được chăng hay chớ và buông xuôi tất cả và thực sự biến lười. Bạn nên xét lại bản thân mình một cách rõ ràng vì chỉ có bạn mới biết bạn mà thôi. Một người thầy thuốc chỉ chữa lành bệnh cho bệnh nhân khi nào ông nắm chính xác bệnh trạng của bệnh nhân. Đừng nản bạn nhé. Sự gì rỗi cũng thành công nếu bạn chịu khó. Hãy chịu khó đi bạn và chịu khó rèn luyện có phương pháp. Tôi tin bạn không còn mặc cảm với cái học yếu kém của mình nữa.